Chào mừng quý thính giả đọc qua trở lại Với Nguyễn Huy Truyện Giải Kỳ Buổi trưa ngày hôm nay Xin mời quý thính giả cùng tiếp tục với Nguyễn Huy Theo dõi tiếp bầu truyện Dị án trên 30 Cố đồng sự sáng tác Bởi Lê Như Tiên và Nguyễn Xuân nhé Tập số 2 Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Đi đến cuối hành lang của căn nhà thì tới một khoảng sân rộng. Ở đây có giếng nước và con đường dẫn xuống nhà bếp. Hồi thứ đều tối om như hũ nút. Vì đứng tầng ngẩn ở sân nhìn vào trong bếp. Bên trong chắc mọi người cũng đã ngủ cả. Không biết có nên gọi cửa dậy để ăn cơm hay là không. Gọi thì sợ làm phiền người khác, nhưng mà quả thật lúc này, bụng của cậu đang đánh trống miệu tình dữ dội. Nếu không có gì nhét vào, chắc chắn phải thức cả đêm vì mất ngủ. Đang lẩy huy chưa biết phải làm sao cho phải, thì chợt phi khựng lại. Khi nghe tiếng khóc nỉ non từ trong bóng tối vọng lại. Tưởng là mình nghe nhầm, vì đã gần nửa đêm rồi. Làm gì có ai ra đường mà khóc chứ? Nhưng lắng tai nghe kỹ hơn, thì phi chắc chắn với suy đoán của mình. Quả thực đã có tiếng khóc của một cô gái đang phản phất ở đâu đây. Tiếng khóc như nỉ non, tức tuổi vô cùng. Trong lòng phi thầm nghĩ, chắc là người hầu trong phủ bị chủ trách phạt nên nửa đêm mới lẻn ra vườn khóc. Vì cái tiếng hỏi là ai ngoài đó vậy? Tiếng khóc lúc này càng thê lương hơn bao giờ hết, nhưng vẫn không có ai đáp trả lại câu hỏi của phi. Ờ Á có chuyện gì mà nói đêm còn ngồi khóc đó vậy? Tôi hỏi lại lần nữa. Còn không trả lời á. Để đánh động theo ban hội đồng và hai cậu. Thì xác định nó no đồ đần đó nghe chưa? Tiếng khóc vẫn nức nở bên tai Phi. Nhưng dường như người này đã phớt lờ những câu hỏi của cậu. Hỏi mãi mà không có ai trả lời hết. Lần theo hướng tiếng khóc được phát ra. Hình như cô gái này đang trốn ở phía sau giếng nước, chỗ cây xoài um tùm. Tán lá che hết cả bờm giếng và nhà tắm. Giữa không gian u tối tịch mịch lại ở một căn nhà rộng lớn mà Phi cũng vừa mới đặt chân vào đây từ ngày hôm qua. Cộng thêm với tiếng khóc tức tưởi như có như không của cô gái lạ. Vì bất giác thấy rùng mình. Dẫu là lính tráng được rèn giũa trong quân đội của Pháp lại thêm bản tính gan dạ. Nhưng lúc này đây, lý trí đã không thể thắng nổi những cảm xúc bình thường của một con người, bằng da bằng thịt. Tâm này có cho thêm tiện, vì cũng không dám ra đây mà tắm nữa. Toàn để bụng đó quay về phòng ngủ luôn. Thì phi như chích trăng, khi ánh mắt của mình vừa trông thấy một vật đang vắt vẻo trên cành cây xoài ở bờ giếng. Ánh mắt phi cũng đã quen dần với bóng tối rồi. Cậu có thể nhìn thấy mọi vật một cách mờ mờ ảo ảo và kia. Ở ngay trên cành xoài là cái đầu của một cô gái đang lơ lửng trên không trung. Không hiểu sao phi lại có thể trông thấy nó rõ ràng đến như thế. Đó chỉ là một cái đầu lâu không có thân mình. Mái tóc dài dựng ngược lên trên như gai nhọn. Một phần quấn lấy nhánh cây xoài để cái đầu lơ lửng bên dưới bắt vẻo qua lại. Một phần bay khắp bốn phía, lúc nhúc hết sức kinh dị. Làn da trắng bệch như sứ, hai cặp mắt đen tròn hết nhắm lại mở ra. Cái miệng của cô ta vẫn đỏ như ăn trộm. Cái đầu cứ thế đù đưa qua lại, vẫn khóc lên những tiếng khóc ai oán đến não lòng, lại vừa ma quái đến kinh dị. Cảnh tượng trước mắt làm cho Phi đứng như chôn chân tại chỗ, hai cặp mắt mở to hết cỡ vì kinh hoảng, sau đó dần chuyển sang thành nỗi sợ. Vì muốn hét lên thật to, đến những người trong nhà tỉnh dậy mà ra ứng cứu. Nhưng không hiểu sao, âm thanh lại bị tắc trong cổ họng, không tài nào phát ra được. Vì chỉ ứ ớ những tiếng yếu ớt, vừa chạy vừa bò trở lại phòng làm việc của cậu ba. Sau lưng cậu, tiếng khóc ma mị kia vẫn không ngừng vang lên. Nghe tiếng động ở bên ngoài, ba Nghĩa đẩy cửa phòng ra, thì cũng vừa kịp lúc phi xong vào. Cậu ta ôm chặt lấy Ba Nghĩa, như vừa tìm thấy được đấng cứu tinh của cuộc đời mình. Nhìn sắc mặt phi tái mét, các không còn giọt máu, lại thêm cái điều bộ hớt ha hớt hải, nói không nên lời. Ba Nghĩa lắc mạnh vai cậu ta, mà hỏi: "Kỳ Phi, bên tại lại, cái chuyện gì mà bị dọa tới đần cả người như vậy?" Vì lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cậu bấu chặt lấy cánh tay của cậu Ba, chỉ về phía giếng nước trời nói với giọng đứt quãng. "C-c-c cậu ơi. Tr trên cây sợi có mà." Nói được vài từ như vậy, phi lại ôm lấy ngực mà thở dốc. Ba nghĩa bỗng dưng bật cười, đẩy tay phi ra nói: <cười> "Trời đất ơi. Nhân cậu ráng trội như thế này, thật không nghĩ là nhát gan vậy đâu đất. Mà với quỷ vị đại ông tướng, chắc lại trông thấy cái gì, trời thần hồn rất tin phum." Vì đã bình tĩnh hơn được đôi chút, cậu thở phào một hơi rồi nói: "Không phải đâu cô Ba. Ban nãy tôi thấy rõ rằng ở trên cành cây xoài chỗ chiến ấy, có một cây đậu cô gái treo lơ lửng ở đó. Cô ta cũng khóc thèm lem trong đáng sợ lắm cậu ạ." Ba Nghĩa đưa tay sờ trán Phi, chọi cái lắc đầu. "Đây. Cô phải cô làm việc quá sức." Tình thần mỏi mệt quá rồi gây nên ảo giác không. Chứ trên đợ này làm gì có ma quỷ mà thấy chứ. Hay là chắc tại gần đây á, cậu điều tra án giết người nhiều quá, cho nên bị ám ảnh tâm lý thôi. Vì lắc đầu ngây ngậy. Cậu mà không phải đâu. Chính mắt tôi trông thấy rõ ràng mà cậu. Ừ, trong điều bộ của cậu bị dọa thành ra như thế này á. Thì ta tin là cậu đang sợ thật. Nhưng mà chuyện ma quỷ thì ta không có tin đâu. Ta chỉ đang muốn nói lảm. Là... Tậu nhìn nhằm trò đâm ra sợ hãi thôi. Nè. Bây giờ đi theo ta ra ngoài kia. Ta sẽ cho cậu thấy con ma mà cậu nói được chức nó là cái gì. Cho ban nghĩa cứ thế, thẳng đường đi ra giếng mà phầm phầm bước tới. Mặc dù vẫn còn ám ảnh những gì vừa trông thấy ban nãy, nhưng vì cũng đành phải miễn cưỡng đi theo phía sau đứng đúng chỗ vừa nãy vì đứng thì ban nghĩa dừng lại đưa cặp mắt giáo giác nhìn khắp xung quanh cảnh vật vẫn im liệm chìm trong bóng tối chỉ có một cơn gió nhẹ thoảng qua làm tán lá khẽ đung đưa tạo nên những âm thanh xào xạc ban nghĩa hết nhìn cây xoài rồi lại nhìn phi kẻ nhúng vai "Đâu? Cô mà bữa nãy cô nói đâu?" Vì vẫn sợ, đứng sát rạt vào người ban nghĩa Lâm Cẩu dường như cảm nhận được toàn thân anh ta đang khẽ run lên. Vì chỉ linh cành xoài trên miệng giếng, nói bằng cái giọng lắp bắp. Rồi, rõ rõ rằng ban nãy nó còn treo lơ lửng ở đó cơ mà. Chỉ có cái đầu của gái chứ không có thân dưới. Đáng sợ lắm cậu. <cười> Thôi. Chắc tao nói bổng quá hoa mắt cũng nên. Cậu cũng thấy đó. Làm gì có ma quỷ nào ở đây. Bỏ đi. Bây giờ vô trong bếp ăn cái gì đã? Tôi về phòng ngủ một giấc, mai đi sớm nè. Phi nhìn vào cánh cửa bếp tối ôm ôm sau cái giếng nước. Bé mặt chần chừng. Ban ghĩa lại đi trước, rồi nói với lại phía sau. Thôi được rồi, đi theo ta. Thiệt tình chưa gặp ai nhắc gan như cậu luôn vậy đó. Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên chứ cho nội. Nam nhi trí tại bốn phương. Bờ dai cũng phải nhi bờ ruột vậy. Thì chị em mới giữ vô đó được. Hiểu chưa? Phi nhăn mặt gật đầu ly lẹ Mặc dù anh cũng không hiểu cậu ba đang nói luyên thuyên cái gì Hai người đứng trước cửa bếp Cửa đã được khóa bên trong Ba Nghĩa gọi mấy lần Trồi khẽ gọi Chị Nhu à Chị Nhu ngủ chưa vậy? Mở cửa ra tao có việc nhờ chút Một lúc sau Mới có tiếng dép lạch bạch trong nhà đèn dầu được thắp lên. Bên trong có người ra mở cửa, là Út Chàm. Cậu đẩy cửa hé ra thì thấy hai người đang đứng trước mặt mình, liền cúi đầu chào. "Ờ dạ, con chào cô hay. Ờ quy trời hai cậu xuống đây có chuyện gì không dì cậu?" Phi cười xoa ngượng ngùng. "Ờ quy trời mà con là Phỉn Cú á. Ờ tôi đi công chuyện về muộn, cho nên chưa có kịp ăn tối á. Tính số hội cậu có còn cơm nguội không?" Cậu tư sen miệng ăn lót bụng, kêu dậy ngủ mà. Út Tràm khẽ thở phào một cái. Cô mỉm cười, đẩy rộng cánh cửa cho hai người bước vô, cho nói. Trời ơi, vậy mà làm con tưởng ha, cứ có chuyện gì. Mời hai cậu vô trong đợi một chút đi, con hâm lại đồ ăn cho. À ừ, quy rồi, làm cái gì cô đơn giản thôi. Nhanh nhanh thu gọn dậy cho cô nghỉ ngơi nữa. Quy rồi làm việc của Út quá. Vì Khế Sáu đáp lại lời của Út Tràm, Rồi cùng ba Nghĩa tiến vào, ngồi trên chiếc bàn đặt ở giữa căn phòng. Út chàm lục đục chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Nhìn cái chiếu trải trong góc phòng với đống chăn màn cũ cùng với cái trương sắt đang hé mở. Ba Nghĩa liền hỏi. Ủa Út chàm, mình có ngủ ở đây không có dường chiếu gì hay sao? Dị Nhu đâu? Dạ bấm câu, dị Nhu ngủ trong phòng dành cho người ở, ở nhà trên á. Có mình con ngủ ở đây thôi hả? Thì sao cô không lên nó ngủ chung với mọi người luôn. Mà nằm đây một mình lạnh lẽo gì? <cười> dạ tại con mới vô cậu. Nhà trên mấy phòng đều đủ người rồi, không còn chỗ cho con ở nữa. Với lại con chịu cực khổ cũng quen rồi cậu ơi. Có chỗ trú mưa trú nắng với cơm ngày ba bữa là tốt lắm rồi. Con không dám đòi hỏi gì thêm đâu. Lúc chàng bê cái mâm đồ, có vài món đồ ăn nhẹ đang bốc khói đặt lên bàn. Có lẽ do cơn đói Cho nên Phi cắm đầu ăn một mạch Chỉ một loán sau Cả mầm cơm đã sạch bách không còn gì Ứng bụng xoa xoa Cho ợ lên một cái trò to Phi cười khà khà nói <cười> Quả là danh bất khư truyện nha Đoạn ngon lắm Cảm ơn của Úc nhiều ha Nửa đêm mà còn làm phiền tôi ngại thiệt chứ Để hôm nào lên quyển Tôi sẽ mua quà tặng cho Úc đi cảm ơn nha Tôi khuyên rồi Mình về tôi cơ bác Hai người đứng dậy bước ra tới cửa. Thì như sực nhớ ra điều gì. Phi liền quay lại chỗ Út Trạm đang đứng mà nói nhỏ. Ờ mà cho họ nhỏ cái nè. Cậu đây có có thấy cái gì lạ hay không? À, là sao cậu? À, là thấy những cái gì mà nó không bình thường á. Dạ không cậu. Con làm gì cả ngày mệt mỏi. Đặt lưng cái ngủ luôn tới sáng hả? Cậu thấy cái gì lạ hả? Phi à? Muốn rồi. Không về phòng nghỉ ngơi đi. Mai còn đi sớm đó. Ở đúng mà nhiều chuyện. Ờ, thôi không có gì đâu. Mà mệt khuya rồi. Đừng có rửa chén nữa giờ này nha. Để đâu sáng mai rửa nghe chứ. Bên ngoài tối nguy hiểm lắm. Thôi tôi về. Út chàm khẽ dạ một tiếng. Chờ đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người. Bừa quất khỏi cánh cửa. Cô lại đảo mắt nhìn về phía cái rương sắc. Đang hé mở trong góc nhà Đôi môi bất giác vén lên một nụ cười Thần bí, khó hiểu Buổi trưa ngày hôm sau Dị Nhu và Úc Chàm vẫn như thường lệ Cả hai lây quầy trong bếp để nấu đồ ăn Vừa lạc trao Dị Nhu vừa căng dặn Trưa nay cậu hai nhạc cơm đó Con coi chuẩn bị đồ ăn cho tương tất cẩn thận chút Cậu hai tính ưa sạch sẽ Lại có em có ở trong người nữa. Lỡ mà làm trái ý cậu á là giấy bị ăn đòn như chơi đó nghe chưa. Út Trạm đang đẩy cửa vào nồi cơm trên bếp. Mái tóc dài đen nhánh đã được buộc gọn lại phía sau lưng. Hơi nóng từ bếp lửa làm làn da của cô bóng đã trắng ngần, nai lại hơi ửng hồng, lắm tấm mồ hôi trông càng thêm bắt mắt. Ngước mặt lên thấy dì Nhu đang chăm chú nhìn mình. Cô đưa tay sờ lên mặt chợ hỏi. Ối gì? Bộ mặt con dính gì hay sao mà Dì nhìn dữ vậy? Dị Nhu khẽ tặc lưỡi. Chàng ơi, không hiểu sao càng nhìn bay tao càng thấy giống à. Mà. mà đã có ai nói với con là con rất đẹp chứ. Không nói là không có ai biết á, con là con nhà nghèo. Phải đi ở đợ cho người ta luôn đó. Ai tiếc là ông trời thiệt bất công mà. Nếu không phải vì cái vết chạm này thì với nhan sắc của bà ấy ai đòi cho lại chứ. Tuất chạm lại quay mặt về phía bếp lửa, thổi lấy thổi đễ. Dù lửa vẫn đang cháy đượm. Rồi cô mới nói. "Vì vẫn thấy con giống người quen của dì hả?" "Con đã nói rồi, nhà con ở Tuất Cà Mao Lận. Con bỏ trốn tôi lưu lạc về đây." chứ còn đâu có em biết ai ở đây đâu. Mà cái người dì nói á, cô ấy đẹp lắm hay dì? Bà Nhu đôi mắt đượm buồn, cuối xuống tiếp tục lạc trao, rồi buồn bà nói, Ờ, ôi, cậu đẹp như cái sư này. Chỉ tiếc là hồng nhan bạc phận. Chỉ trong thoáng chốc, món ăn cuối cùng là nồi canh chua nấu trái bần cũng đã chín. Út chạm nêm nếm một hồi, chợ múc một muỗng trà chén, đưa cho dì Nhu, cười tít mắt nói. <cười> "Dì Nhu, dì thử tay nghề của con á, coi con nêm nếm vừa chưa?" Nhận lấy cái chén từ tay Út Chàm, dì Nhu khẽ húp một ngụm nước canh, rồi gật gù nói. "Cha, da vị vừa lắm. Cái mùi chua của trái bần á rất thanh dịu thơm. Mùi ngọt của cá, tươi mát của mùng, trộn bông súng nữa. Cái hương vị này á là ngon lắm trời. Nhưng mà hình như vẫn còn thiếu thiếu cái chút gì đó đó. Út Trạm gật đầu lia lịa, "Cho mày nói. <cười> Vị quả là có con mắt tinh tường nha. Món canh này thiếu rau ngò nữa. Mới lần đúng vậy được. Hình như trong vườn nhà mình á có trồng ngò phải không dì? Để con ra hái một chút bỏ thêm vô cho thơm." Dì Nhu đặt chén canh xuống, cho nói, "Ờ có. Mà nó mọc lẫn trong mấy cái luống rau khác ở cạnh bờ ao lớn." Cái giường trọng nhỉ, con kiếm không có được đâu. Thôi coi bếp đi, để dì đi hái cho. Dì hái xong vô liền. Nói trời bà Đơn đã chạy đi. Ra ngoài bờ giếng, thấy con mặn vẫn như mọi khi, ngồi giặt quần áo bên cái lu nước. Thế dì Nhu đi ngang qua, nó không chào hỏi dì. Hai tay vẫn giọ quần áo, khiến cho nước bắn lên tung tóe. Trong mặt của nó có vẻ như đang không vừa lòng chuyện gì đó. Vị Nhu vừa đi khỏi, hai hàm răng của con mận lại như hai bánh trăng nghiền bột gạo mà nghiến vào nhau rèo rèo. Ánh mắt nó đảo như ran lạc, hết nhìn bóng lưng của vị Nhu dần khuất sau những bụi cây ngoài vườn, trở lại nhìn vào trong bếp. Trên miệng của nó nở ra một nụ cười nham hiểm. Nó quay mặt vô cửa bếp mà kêu lớn. "Chàm đâu? Cho đây ta biểu coi." Út chàm trong bếp, cái dụ mặt xuống mà lầm bầm ngỡ trời. Việc của cô ta mà ngày nào cũng bắt mình làm hết. Nhỏ này thấy ghét thì chứ. Không để cho người ta nghỉ ngơi chút nào. Nói thì nói vậy, nhưng biết tánh con mặn nên Út Tràm cũng miễn cưỡng đứng dậy. Ló đầu ra khỏi bếp cho hỏi. "Bản gọi tôi có gì không? Cơm còn chưa nấu xong nữa." Con mặn ngỡ mặt lên trời mà nói. "Ờ, tao quên mất. Sáng bà thay bộ đồ để trong phòng á, dặn tao giặt mà tao chưa có lấy ra." Để đứa lên lấy giùm tao đi Chứ ông bà về thấy vẫn còn đó thì chết luôn á Nhưng mà tôi chưa có nấu cơm xong Thì bỏ đó Đi một chút xuống liền chứ bộ chết hả Sao Mày có muốn một chút ta mét bà cắt cơm hiểu không Út chàm nhớ lời dị nhu Không muốn gây sự với con mận làm gì Dù gì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong hết Chỉ bằng đi loán một cái Rồi quay xuống cũng chẳng sao Nghĩ vậy Cậu lề nhanh chân ù té chạy lên nhà trên. Nhìn Út chạm vừa đi khuất, con mặn nở ra một nụ cười ma mãnh. Nó lập tức quăng cái bàn chải ở trên tay qua một góc, hai tay nhúng vội lạch phạch vô cái thau nước để rửa cho sạch xà bông. Sau đó nó xách quần chạy vô trong bếp. Nó mở tủ gia vị, lấy ra cái hũ muối. Trời tiếng lại gần nồi canh vẫn đang sôi trên bếp. Nó vợt cái nắp nồi ra. Dùng cái muỗng múc một muỗng thật đầy muối, tính quăng vào trong nồi. Nhưng trời nó chợt dừng lại, nở một nụ cười nửa miệng. Trời quăng luôn cái muỗng, mà dùng tay bóc luôn hạt nắm muối đầy, ném vô trong cái nồi canh như rải gạo lũi tạ vậy. Làm xong xôi tất cả, nó còn cố tình nán lại, cầm cái giá mà khuấy cho muối tan ra. Để cho yên tâm, nó còn múc luôn một ít đưa lên miệng húp thử. Cái vị mặn làm cho nó nhăn mặt lè lưỡi ra. Lúc này nó mới hài lòng, đầy lại nấp nội, chờ đi ra ngoài tiếp tục chỏng mông ị ạch giật đồ. Đến buổi trưa, ông bà hội đồng ngồi dầm mâm cơm thì một lúc sau cậu hai nhân mới lững thững bước xuống với bộ dạng mệt mỏi nhức nhác. Vừa trông thấy con, bà hội đồng đã nói lớn. "Cha, coi bộ bữa nay mặt trời một đằng tây hay sao á?" Mà giờ này cậu hai lại có mặt nhàn cơm trưa vậy? Hai nhân lý nhí từ bà mẹ trợ ngồi đánh phịch xuống một cái. Hai mắt cậu ta thăm quẩn. Mái tóc mỗi ngày vẫn được vuốt keo ngược lên trên bóng lộn thì nay lòa xòa xuống lúc cả mặt. Trong điều bộ này của con trai có phần không quen mắt. Bà hội đồng nghiêm túc hỏi. "Nè, bộ con có bệnh trong người hay sao mà thấy mệt mỏi quá vậy?" Cô cần má sai người đi mời đốc tớ tới khám không? Hai nhân đưa tay hất ngược mái tóc đang lòa xòa trước trán lên trên, chờ mới đáp. Ôi, không cần, ông "Ơi, em cần đâu mà ơi." Công nương suy nghĩ chút chuyện thôi. Còn quận nàng suy nghĩ về dự uh, án của thằng Tư Khánh, vị thay Khải phải không? Hai nhân đảo mắt, nhìn đám người hầu đang đứng trong phòng, hít hầm gần giọng quát lên. "Cút ra ngoài hết đi." không được gọi á thì cống đứa nào bén mảng vô đây biết chưa. Tức thời, cả đám người làm đồng loạt dạ một tiếng rồi theo nhau ra ngoài. Không ai dám nán lại trong phòng thêm một giây phút nào. Út Trạm cũng theo dì Nhu ra ngoài. Tới cửa cô vẫn cố ngoái đầu lại. Đi tới cửa, cô vẫn cố quay đầu lại, nhìn ba người thinh mục lực cho mấy từ từ khép cửa lại. Chỉ còn ba người nhà hội đồng trong phòng ăn. Lúc này không ai còn tâm trạng mà đụng đũa. Bà hội đồng nhìn con sốt sáng hỏi. "Sao? Có chuyện gì nói má nghe đi." Nhìn mày dậy má sốt ruột quá. Hai bàn tay đang chặt vào nhau. Hai nhân khẽ cắn nhẹ môi một cái, chờ mày nói. Dường như cậu cũng rất khó mở lời. "À, thì má cũng biết rồi đó. Cái chết của hai đứa nó" có biểu hiện giống hệt cái chết của vợ chồng ông giáo năm xưa. Đã hơn 1 tháng rồi kể từ sau cái chết của Tần Thế Khải. Nhưng mà quan huyện vẫn không tìm ra được chút manh mối gì hết. Công nàng lo nè. Có khi nào có ai đó đang muốn trả thù hay không? Ông hội đồng nói chen vô. Nhưng mà rõ ràng năm đó nhà họ ba người chết hết rồi mà. Làm gì còn ai biết tới mà trả thù? Chẳng lẽ nào Lại là hắn sao Phải rồi đó ba Thứ chất độc mà đến người của quăng tay Cũng không tìm ra được Thì chỉ có mình hắn ta thôi Nhưng mà hắn đâu có động cơ gì Mới đến làm được đó Đã 4 năm tôi qua rồi Mọi chuyện đã chìm xuống Hơn nữa theo những gì Của hiện trường để lại Thì hung thủ lại là một cô gái chứ không phải đàn ông Ừ Nhiều chuyện kỳ lạ như vậy Có khi nào là do hồn ma của Thanh Hồng vậy báo quán không mà? Bà hội đồng gắt lên. Bà quỷ cái gì? Chuyện này chắc có ai đó giỡn trò sau lưng thôi. Con yên tâm đi. Có bà Nghĩa về đây điều tra rồi. Bá tin là sẽ sớm mà tìm ra được chân tướng mụ việc thôi. Tạm thời thời gian này á con đừng có đi ra ngoài nhiều nữa. Má sẽ kêu lũ gia nhân tăng cường canh gác vào ban đêm. Một con muỗi yếu cũng không thể lọt vô trong phủ được. À, má bây nó đúng đó. Cứ ở trong nhà đợi một chuyện yên ổn đã, cho hãy tính tiếp. Mà hai má con bay cũng cẩn thận cái miệng đó. Chuyện bốn năm trước, tuyệt đối không được để tới tai thằng Ba đâu đó. Nó mới nhậm chức, đừng để nó phải suy nghĩ nhiều. Tôi đồ ngủ hết trọt, công định. Câu chuyện kết thúc. Bà hội đồng gọi con mận vô bới cơm cho ba người. Hai nhân cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, vẻ mặt trắng trợn không muốn ăn. Thế vậy, con mặn ở bên cạnh liền nhanh nh nhõn nói: "Dạ bấm cậu, để con lấy canh cho cậu nha. Mệt mỏi không muốn ăn á, thì húp chút nước canh cho có chất, tốt cho cơ thể lắm á. Bữa nay có canh chua bận mà cậu hai thích ăn nhất đó." Lời nói vừa dứt, không cần biết hai nhân có đồng ý hay không, nó đã nhanh tay đặt chén canh xuống trước mặt. "Ờ phải đó." con không ăn cơm á, thì ráng húp chút canh đi. Trời chút má kêu nhà bếp nấu thêm cho tụ cháu. Hai nhân miễn cưỡng cầm chén canh, đưa lên miệng húp. Nhưng ngay lập tức cậu ta đanh mặt lại, trợn phun thẳng chỗ canh trong miệng ra giữa mâm. Nước từ miệng cậu ta văng tung tóe ra cả những cái đĩa thức ăn khác. Ông bà hội đồng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì hai nhân đã giằng mạnh cái chén trên tay xuống bàn, trời lớn tiếng quát. Đứa nào? Đương nào nấu cái tô canh này cho tao coi." Vị Nhu chỉ Út Trạm nghe kêu thì tất cả chạy vô. Thấy sắc mặt đỏ như gấc của cậu hai, Vị Nhu biết có chuyện chẳng lành. Vị không dám hỏi. "Ờ dạ, thứ cậu, cậu cho gọi tôi." Chị thẳng tay vơ bát canh giữa mâm, hắn còn bốc khối phả lên. Hai nhân gần lên từng chữ một. "Đương nào nấu cái tô canh này?" Út Trạm sợ hãi nép vào người dì nhu, cố gắng giữ bình tĩnh, dì nói: "Dạ bẩm cậu, canh có vấn đề gì sao cậu?" Choang một tiếng, cái chén trên tay hạ nhân bị ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Cậu nghiến răng trèo trèo rồi quát: "Bổ bà bị điếc hay sao mà không nghe tôi hỏi? Canh này là ai nấu? Hả?" À, "Dạ, bẩm cậu, là là con nấu ạ." Ném cái nhìn sắc lạnh Vệ phó Út Tràm đang đứng trông rẩy sau lưng dì Nhưu. Hai nhân trích địch. Mày nấu đồ ăn cho người hay là cho heo vậy? Cùng mẹ nó. Nhà này dư muối hay sao mà mày nấu mặn chát như vậy, ai mà nuốt được. À, dạ cậu, ơ canh là, là là cho con nấu. Nhưng mà con chỉ nêm vừa đủ thôi. Sao lại mặn như lời cậu nói được? Dì Nhưu à, hồi nãy dì cũng đã nếm thử rồi mà phải không? Út Tràm giờ quỳ xuống. Nấm này căn tài gì nhu mà lắc. Ờ dạ thưa ông bà, thưa tụi cậu đúng là như vậy đó. Hồi nãy con có nếm thử rồi, mới dám đem lên cho ông bà với cậu dùng. Con Út nó niệm nếm rất là vừa, sao bây giờ lại mặn được. Con mặn biểu môi nó chêm vô. Đó, con đã nói với bà chủ rồi. Nó mới vô đây được mấy bữa, bà chủ cứ khen rồi chịu nó giữ vô. Cho nó sinh hư á, có xem ai ra gì đâu. Vậy cầm cái miệng lại. Hà nhân chỉ tay vào mặt con mặn, mặt quát lớn. Nó liền lập tức im bặt đi. Khuôn mặt cậu ta lúc này trở nên phẫn nộ, không thể kiềm chế được. Hai mắt long lên sọ sọc. Cậu ta hùng hổ nghiến răng nghiến lợi, bưng cả cái tô canh còn nóng mà đi tới chỗ Út Trạm và Dị Nhu đang quỳ mọp dưới đất. Riếc trọt cái đám người làm trong nhà này á, không có xem ai ra gì nữa rồi. Bữa nay ta phải cho tụi bây biết như thế nào là tung tay trợ tử mới được. Cho cậu ta dí tô canh vô trước mặt Dị Nhu mà nói: "Mẹ nó, mày nó không ăn hả? Vậy thì mày uống đi, uống hết cho tao." Dị Nhu cúi rạp người xuống đất, chắp tay mà xin: "Dạ con xin cậu, tụi con sai rồi, lần sau tụi con không dám vậy nữa." Nhưng lúc này, máu điên của hai nhân đã lên tới đỉnh điểm, có trời mới ngăn được cậu ta lại. Một tài bóp lấy miệng dì Nhung, cho mạnh bạo đổ canh vô. Nước canh nóng chảy vào trong miệng, còn tràn ra khắp mặt, khiến cho dì vừa đau vừa nóng mà giãy giụa. Đồng thời dì cũng cảm nhận được cái vị canh quả thật là rất mặn, không giống như lúc nãy dì thử ở dưới bếp. Khó khăn lắm dì mới thoát ra khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của hai nhân, nằm vật ra đất, ôm ngực mà ho lên sặc sụa. Út Cham sợ hãi ôm lấy chân hai nhân mà van xin rối rít. Cậu ơi, công gian xin cậu mà Các anh là do con nấu không có liên quan gì tới gì nhu hết Có trách phạt gì á Xin cậu trút lên người con Đừng làm như vậy tội gì Ánh mắt của hài nhân lại trở nên độc ác Cậu ta gặn lên từng tiếng Được Mày thích thì tao chịu Mày đâu Mang trôi ra đây cho tao Bữa nay tao phải giải phép tắt cái lũ gia nhân này mới được Những người làm khác nãy giờ sợ hãi Chỉ biết đứng nhìn Mà không ai dám cậu xin giúp Vì ai cũng biết tính của hai nhân đã nóng thì có nấu vào cũng chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Nghe cậu gọi lấy trôi, thì ai cũng đều trùng sợ bắn người, chân trời không muốn đi. Con mận thấy vậy, liền nhanh chân chạy đi. Tôi nhanh chóng đem về cho cậu một cây rô da, có cán bằng gỗ màu đen bóng. Giật lấy cây trôi từ tay con mận, hai nhân một tay cầm cán, một tay vòng một vòng sợi dây, trôi kéo căng ra giật giật như muốn thử độ bền của sợi dây. Sau đó, ánh mắt hài lòng hướng về phía Út Trạm đang ngồi chạp dưới đất với một nụ cười nửa miệng. Út Trạm sợ hãi co rúm người lại, bò ngược giật lùi lại phía sau. Nhưng ngay lập tức cây trôi trên tay hai nhân đã giáng xuống ngay giữa lưng cô, một trôi cực trắc. Chỉ nghe thấy một tiếng vút vang lên, sau đó là tiếng la thất thanh của Út Trạm. Trôi đó khiến cho cái lưng của cô như muốn gãy làm đôi. Cô ăn mình vì cơn đau đớn. Hai nhân lầm lầm kêu trời toàn đánh tiếp. Thì dị Nhu đã chờ người tới, thấy thân mình phủ lên người Út chậm, hắn muốn che đậy cho cô. Nhưng hành động này của dị càng chọc điên thêm hai nhân. Hắn rít lên trong kẽ răng những âm thanh độc ác. Khụ, <cười> còn dám bên nhào hả? Được, để tao tội nguyện cho hai đứa mày. Đi chết cùng với nhau đi. Trước khi kêu trời trên tai kịp buốt súng, Út Trạm đã nhanh tay đẩy dì Nhu ra khỏi người mình, cho lấy thân mình che ngược lại cho bà. Tấm thân gầy yếu của cô cứ thấy hứng trận mưa rơi từ hai nhân. Hắn trả sức buộc xuống không thương tiếc. Hệt như Út Trạm có thù hằn gì với hắn từ kiếp trước vậy. Ông hội đồng cũng đã quá quen với cảnh hai nhân chạy dỗ người làm như vậy. Biết có nói vào cũng không được gì, nên cũng đành để yên cho cậu rút trận. Khi mà hai nhân dừng tay lại, cũng là lúc Út Trạm đã đổ cục xuống nền đất, lưng áo bị trâu da vục trách đi, máu bắt đầu rỉ ra ở một vài chỗ. Ba hội lúc này mới lên tiếng. "Thôi đủ rồi, đánh nữa chết người bây giờ đó. Mấy đứa bày cọ điểm nó ra ngoài á, cô vết thương có bị sao không? Tội quá. Mỗi ngày nấu ăn dỗ như vậy mà. Không hiểu sao bữa nãy đúng cái bữa tặng hai á tâm trạng không tốt, lại bực gẳn vậy nữa." Cái đám tụi bây coi mà làm gương. Làm việc cho cẩn thận vô nghe chưa? Đám người làm bị dọa cho sợ xanh mặt mày. Được lời của bà hội đồng, họ mới súm lại đỡ Út Tràm trả bên ngoài. Nhìn tình cảnh của cô, ai nấy đều ái ngại lo lắng. Chỉ Duy có con mận, đã nét mặt căng căng vui mừng. Có vẻ như Út Tràm bị đánh thành ra như vậy là trắc đúng ý của nó. Nhân vẻ mặt dương dương tự đắc của nó lúc này, ai cũng chỉ muốn lao vào bả ngay cho nó vài cái. Đến lúc này thì dường như mọi người cũng ngầm hiểu ra tại sao tự dưng cái nồi canh nó lại mặn như vậy. Túc chạm được tới linh phòng của dì Nhu nghĩ ngợi. Lúc này cô vẫn mê man chưa tỉnh lại. Dị Nhu được câu đỡ đọn giúp nên chỉ bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Dị Lật áo Út Tràm lên, xem thử vết thương. Cái lưng trắng nõn nà giờ đây chằng chịt những vết trôi ngang dọc. Từng vết từng vết nổi hằn lên, sưng cục rớm máu. Dị giặt khăn sạch sẽ, thấm lên vết thương của cô muốn lau đi vết máu. Cô lẽ do đau nên Út Tràm khẽ cựa mình tỉnh dậy cô vẫn nằm dài trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm lên mái bếp đã nám đen do khói bám lâu ngày. Hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thi nhau mà ứa ra từng giọt. Cô khóc thay cho số phận bạc bẽo của mình, khóc thay cho phần những người làm tôi tớ cùng đinh như mình. Dị Nhu ngồi một bên nhìn cô chảy nước mắt, mà khóc không thành tiếng. Dị cũng chỉ biết thở dài, bổ về an ủi mà nói: "Tôi còn người Tao biết mày ấm ức. Nhưng mà có ấm ức cũng không thể làm gì được. Số phận chúng ta đã được định sẵn á, là phải làm kẻ hầu người ở cho họ. Nên chuyện bị mắng chửi đánh đập á cũng không thể nào tránh khỏi được. Ai gây nghiệp thì cũng tới lúc họ phải chịu quả báo thôi con. Út Trạm bây giờ mới đưa tay lau đi hai giọt nước mắt. Cô nắm lấy tay dì Nhu, nói trong nghẹn ngào: Đi đừng lo chứ con. Con không sao đâu. Dì yên tâm đi. Chú sẽ có ngài ạ. Nhưng cái gây đau khổ cho chúng ta phải trả giá đắt vì những hành động của mình. Buổi tối hôm đó, dì Út Tràm bị thương chưa thể làm việc trở lại được nên con mận phải xuống bếp phụ dì Nhu nấu cơm dọn dẹp. Cả nhà ăn tối xong thì trời đã tối mịt. Tuy phải làm việc thay Út Tràm Nhưng con mận vui lắm. Nó cứ hớn hở hân hở, cười cười nói nói cả ngày. Đám người làm khác thấy vậy thì ghét lắm, nhưng cũng chẳng ai buồn trả lời nó. Mà nó cũng chẳng quan tâm. Bởi lẽ điều nó cần nhất là hạ bệ được Út Trạm trong mắt ông bà chủ. Nó đã làm được rồi. Nó tự nhủ trong lòng, để trời xem sao cái trận đọ nghề hôm nay. Út Trạm có phải sợ hãi mà nghe lời nó răm rắp hay là không? mang bộ quần áo tra diếng để tắm, nó vừa đi vừa hát kẻ ngân nga trong miệng. Giờ này đám người làm ai đều đã về phòng nấy, cửa bếp cũng đã đóng từ lâu. Út Cham vẫn còn chưa tự ngồi dậy được nên tạm thời cô ở lại nhà trên cạnh dì Nhu để dễ bề chăm sóc. Cô mở muốc đầy nước giếng đổ vào trong cái thau trong nhà tắm, sau đó bắt đầu lột hết đồ ra. Đang cúi xuống để rửa mặt, Thế nó cảm nhận được có cái gì đó lạnh lạnh vừa rớt xuống lưng mình. Nghĩ là gió, nó lại yên tâm bục mặt vào chỗ nước. Lúc này con mận cảm nhận rõ ràng, từ phía sau lưng có một hơi lạnh phả vào, khiến cho nó bất giác rùng mình ớn lạnh khắp toàn thân. Da gà da vịt nổi lên như nấm. Cái cảm giác lạnh lạnh chạy thật chậm dọc theo sống lưng, như có con bò sát đang lổm ngổm bò trên tấm lưng trần của nó. Con mận chục trẻ đưa tay sờ lên chỗ đó. Nó chạm vào một cái thứ gì đó ương ướt, lạnh như nước đá. Còn chưa kịp đưa tay lên trước để xem thứ nó vừa chạm vào đó là cái gì. Thì từ phía trên có một vật nhỏ xíu rơi xuống, tõm vào chỗ nước ở trước mặt. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản vào chỗ nước đang sóng sánh, khiến cho con mận nhận ra. Nước trong chậu lúc này đã đổi sang một màu đỏ tươi như máu. Và cái thứ vừa nhỏ giọt trên lưng nó ban nãy cũng là máu tươi. Nó đã nhòe đỏ cả bàn tay mà nó vừa mới chạm vào. Con mận sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Theo quán tính nó đưa mắt nhìn ngước lên nơi mà thứ chất lỏng kia vừa rơi xuống. Và lần này nó đã không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Khi mà ở cạnh xoài ngay trên đầu nó là một cái đầu người đang treo lơ lửng ở đó. Mái tóc dài tua tủa như những xúc tu của con bạch tuộc đang quấn lấy nhẫn sợi, thả cái đầu lơ lửng giữa không trung. Cặp mắt màu đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào con mận, miệng nở ra một nụ cười quái dị. Máu từ vết cắt ngọt sắc trên cổ vẫn không ngừng nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt, nhuộm đỏ cái chậu nước tắm của con mận. Trước cảnh tượng này, con mận trúng lên kinh hãi. Cô vội cái khăn tắm quấn vào người Rồi lao nhanh ra màn đêm bên ngoài Bơi chạy nó vừa gạo lên kiều cú Trời ơi! Mấy người ta cứu tôi dậy! Cô mạ! Cứu tôi dậy! Cô mận chỉ chạy được vài bước Đã phải ngã sóng xoài ra mặt đất Cái đầu cô gái trên cạnh cây Vẫn đang kẻ đung đưa khoa lại Cô ta cất lên một cái giọng cười Đầy ma mị <cười> Chạy đi đâu vậy? Mận ở lại đây chơi với tao. Con mận sợ hãi nhắm chặt hai mắt không dám nhìn, đưa hai tay bịt luôn lỗ tai của mình lại để khỏi phải nghe thấy cái giọng cười kinh dị kia. Miệng nó vẫn liên tục rào lên cầu cứu. Chớp nhanh sau đó, đã có tiếng bước chân chạy rầm rầm từ trên nhà xuống. Đám người làm trong nhà nghe động nên chạy ra xem. Họ thấy con mận trần truồng, chỉ quấn tấm khăn tắm ngang người đang nằm bò dưới đất thì hơi sững lại không dám lại gần. Chỉ có dì Nhu và mấy người hầu gái lại đỡ con mận lên, lay lay cho nó tỉnh lại. Mở mắt ra thấy có người bên cạnh. Con mận không cần biết là ai, nó ôm chầm lấy mặt Trung Linh từng chập. "Có có tôi vậy, có có con mà, có cái đậu trên cây xoài á." Mọi người hướng ánh mắt nhìn về phía con mận chỉ, nhưng đó chỉ là một mảng màu tối thôi không có gì cũng không ai tin những lời nó kể là thật. Cậu mặn cái thế thì gào lên. Là thật mà, cái cái đầu đó nó dựa ở đây hồn tôi nè. Nó không phải là người. Nếu mà hồn tên á mấy người mau xem cái xô nước trong nhà tắm á. Hồi nãy máu chảy đỏ cả xô rồi. Phải rồi cả người tôi nữa, người tôi cũng toàn là máu à. Nó trời nó đưa hai bàn tay soi về phía có ánh đèn. Hai tay nó vẫn trắng trơn không có gì. Mấy người theo lời nó vào trong nhà tắm kiểm tra cái xô nước. Tỳ sâu nước vẫn trong vắt, không có đổi màu. Một người hầu nhìn con mận rồi châm chọc nói: "Đi đêm lắm á, có ngày gặp ma đó mận. Đối giờ ở đây chưa có ai thấy chuyện kỳ lạ bao giờ. Mày bị như vậy á, chắc do ăn ở tốt quá đó mà." Dì Nhu nghe vậy thì chép miệng nói: "Nói tầm bậy tầm bạ, ma quỷ gì ở đây. Chắc nhìn lộn thôi. Không có chuyện gì nữa, mọi người giải tán đi." Con mặn nữa. Con nhanh về phòng mặc đồ vô đi. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà còn tra cái thể thống gì nữa. Con mặn lúc này mới nhớ ra tình cảnh của mình. Trên thân nó chỉ quấn độc cái khăn. Nãy giờ sợ quá làm nó quên đi mất. Nó kéo cái tấm khăn cho tự tế, rồi cứ thế chạy một mạch về phòng. Qua trước mặt đám gia đình trong nhà, nó gào lên. "Nhanh cái gì mà nhanh? Tôi mất mặt hết trơn bây giờ." Mấy người ở sau nghe vậy, thì bật cười thành tiếng. Con mặn tức lắm, mất mặt trước bao nhiêu người. Đúng là nỗi nhục lớn quá. Nó lại nghiến răng trèo trèo mà nghĩ trong đầu. Úc chạm, tất cả là tại mày. Tại mày hết á. Nếu tao không làm cái việc của mày á, thì, thì tao đâu phải tấm trễ như vậy. Đợi đó, cái nỗi nhục ngày hôm nay, nhất định tao sẽ trả. Lúc này ngoài cổng có tiếng xe rẽ vào trong sân. Là Ba Nghĩa và Phi từ bên ngoài trở về thì mọi người đang tụ tập ở cành giếng mà bàn tán chỉ trỏ. Bà Nghĩa hắn giọng hỏi. <cười> có chuyện gì mà giờ này đứng hết đây vậy? Bộ không biết trời tối rồi hay sao? Thế cậu Ba, mọi người đồng loạt cúi chào cho một người gia đình lên tiếng. <cười> Nhà bọn cậu có bạc. Lúc nãy tụi con đi nghỉ hết rồi. Nhưng mà hồi nãy cũng mở nồi gạo ầm lên á, kêu đây có ma, cho nên tụi con mới chạy ra xem đó. Vì vẫn còn chưa hết ám ảnh chuyện đêm qua, Nai đứng cạnh sân giếng, cậu vẫn có cảm giác gì đó hơi rợn rợn. Nghe nói con mặn gặp ma, cậu liền lớn tiếng hỏi lại ngay. "Ừ, con mặn thấy ma sao?" "Nó nó nó như thế nào? Gặp ở đâu?" Giờ nó nó đang tắm, thì thấy có cái đầu cô gái treo lửng lên trên cây xoài, rồi lắc qua bên cái mái giếng ở thư ốc. Phì há hốc miệng vì sợ hãi, Ba Nghĩa cũng đảo nhanh mắt, nhìn về phía người phụ tá của mình. Hai người im lặng nhìn nhau. Trâu Ba Nghĩa lên tiếng hỏi. "Vậy rồi con mặn đâu? Gọi nó ra đây cho cậu hỏi chuyện xem. Đầu cua tai nheo nó ra làm sao?" "À, bấm cậu. Nó bị hù cho sợ sám cả mặt á. Vừa chạy về phòng thay đồ rồi." Ba Nghĩa nhìn dì Nhu, gật gật đầu. Rồi quay qua đám gia nhân nói. "Thôi, không còn chuyện gì nữa thì giải tán đi. Đừng có để ồn ào tới tai ông bà biết chứ." cậu cậu lại đảo mắt nhìn quanh quất trong đám gia nhân, như thể tìm kiếm ai đó. Rồi cất tiếng hỏi dịu nhụ. "Ô, Út Trạm đâu sao không thấy? Nhanh gọi quấy cho dọn cơm cho bọn ta đi. Đi cả ngày mệt mỏi quá rồi." À, "Dạ thưa cậu. Ờ con Út nó bị đau, ờ không tiện hầu cơm cậu lúc này." Cậu bỏ qua cho nó, "Để để để tôi dọn cơm cho cậu." Ừ, "Làm sao lại bị đau? Mới hồi đêm qua còn khỏe mạnh bình thường mà." "Dạ, đại hiệp bị câu hai đánh hồi trưa. Nó vẫn đang mê man sốt chưa có tỉnh cậu." "Có chuyện này nữa hả? Mọi chuyện như thế nào?" "Tôi, vô trong đi, tôi kể lại cho tôi nghe." Chợ Ba Nghĩa cùng với dì Nhu và Phi vào trong bếp. Những người còn lại cũng tản ra về phòng mình. Bước ra từ nhà bếp, Ba Nghĩa khẽ vươn mình một cái để hít thở chút không khí trong lành của buổi tối. Các ngày hôm nay đi lên huyện dò hỏi thông tin về vụ thảm án nhà ông thầy giáo Ninh của khoảng 4 năm trước nhưng không có kết quả gì. Ngồi xe cả ngày, lúc này cơ thể của cậu mệt mỏi rã rời, chỉ muốn gác hết mọi chuyện mà làm một giấc thật say. Thế nhưng vừa về tới nhà lại nghe được nhiều chuyện không vui, làm cho tâm trạng lại thêm mệt mỏi. Phi vẫn đang l lẽo đẻo đi theo sát phía sau, lúc này cố tình bước thật nhanh lên. Bước ngang cùng ba Nghĩa. Vừa đi, cậu vừa len lén nhìn lên ngọn cây xoài ở sân giếng, xem có cái gì ở đó hay không. Chân cậu cố trả bước để đi ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy điều bộ của Phi, Nghĩa lại phì cười. Chứ, <cười> cái gì mà đi như ma rượt chung nội. Trời tối rồi, từ từ thôi, té bây giờ đó. Cậu ba, bây giờ cậu tin tôi chưa? Tụ đã nói hồn của tụi thấy nó thiệt mà. Bữa nay tôi cũng mận cũng thấy nó. Chứng tỏ là tụi cũng có nói xạo phải không? <cười> Trên đời này á, làm gì có ma quỷ chứ. Chắc là cái đám người làm bài trò chọc nhau thôi. Đợi đó đi. Cậu sẽ tra cho ra lẽ cái chuyện này. Có đứa nào dám giả thần giả quỷ trong phủ nhà mình. Nghĩ lại chuyện đêm qua, vì bất giác trùng mình lên mấy cái liền. Cái cảm giác đó nó rất là thật. Quang toang không giống như là trò đùa của ai đó, như cậu ba nói. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy đúng. Lúc đó trời tối như vậy không thấy gì hết. Biết đâu có khi lại là trò đùa của ai đó thì sao? Nghĩ vậy rồi Phi cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Thấy Phi im lặng, ba nghĩa lại lên tiếng. À, "Đi cả ngày mệt quá rồi. Bây giờ tâm trợ nghỉ ngơi sớm một bữa đi. Cô dì mời tính tiếp." "Ừ, nhưng mà bây giờ tính sau đi cậu ba." Nguyên bữa nay lên quyển cũng đâu có hổ được minh mối gì. Tới cả hồ sơ vụ án cũng không được xem nữa. Chắc hẳn là trong cái vụ này còn nhiều quân khúc đó. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Ừ, đúng rồi. Quang Tri Quyển nói vụ này đã được khép lại từ lâu. Người nhà nạn nhân cũng không tới thì đổi lại công bằng nữa. Cho nên hiện tại hồ sơ vụ án chưa được lệnh thì không ai được phép lật lại. Nhưng mà bản thân ông là Tri Quyển Là người đứng đầu cai quản cả một biển Chẳng phải muốn là sẽ được sao Tôi nghĩ là ông ta đang cố gắng che giấu chuyện gì đó Nhưng mà nghĩ lại về vụ án của Thế Khải và Tự Khánh Chẳng phải là ông ta đang sốt sắn điều tra lắm hay sao Vậy thì tại sao từ đầu Tính chất của hai vụ án giống nhau Mà ông ta lại không hề nhắc tới Ta đến tận phổ nhà để hối thăm Mà cũng chỉ ầm mời cho qua chuyện Còn khó dễ không cho xem lại hồ sơ nữa Càng giấu đầu thì lội đuôi Chứ, <cười> dạ càng jauh thì ta phải càng tìm ra cho bằng được. Ngày mai ta sẽ bình thư lên quan tổng đốc nhờ ngài can thiệp giùm. Đến giờ phút này thì ta lại càng tin là hai dự án đó có liên quan tới nhau. Ừ, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa các bạn? Thì tạm thời ngày mai bình thư gửi đi. Trong lúc chờ đợi phản hồi á thì ta và cậu vẫn tiếp tục điều tra những cái manh mối từ dự án của tư khách. Chúng ta vẫn có một manh mối quan trọng để bám vô. Đó là vào đêm xảy ra dự án Người phụ xe đã thấy một chiếc xe kéo cô gái chạy về phía nhà hội đồng mùi. Địa trắc có thể chính là hung thủ gây án. Nhưng mà chúng ta sẽ tới những nơi mà khi còn sống tự canh thượng sưng lui tới và tìm hiểu cả những mối quan hệ trai gái của cô ta. Hy vọng sẽ có thêm manh mối. Một mặt các chờ đến khi pháp y xác định được chất độc mà hai nạn nhân nhiễm phải. Chúng mình sẽ lần theo những nơi có chất độc đó để mà tìm tung thủ. Nói đến đây Hai người đã bước tới hành lang của căn nhà Nơi dẫn về phòng riêng của mỗi người Ba Nghĩa kết thúc câu chuyện về công việc Quay sang Phi dặn dò Thôi Các công việc còn một bên đi Cũng không còn sớm nữa Tắm rửa rồi nghỉ ngơi Những ngày tiếp theo sẽ đi lại chất giả lắm đó Chú ý giữ gìn sức khỏe Thời điểm này Tôi chỉ trông cậy được chỗ cậu thôi Ba Nghĩa nói xong Toàn quay lưng bước về phòng của mình. Tỳ Phi đã níu lấy cánh tay giữ cậu lại, gương mặt đỏ bừng lên. Phi ấp úng nhỏ nhẹ như con gái mới về nhà chồng vậy. "Ờ, cơ bạc, cho tôi giờ uh, tập trung với cậu được không?" Ba Nghệ đưa hai tay ôm lấy ngực mình, làm điều bộ tránh xa Phi ra vài bước, trò nói bằng cái giọng khàn khàn. "Trời đó ơi, vậy vậy cho nội. Tôi không phải cái kiểu đó đâu ngà." Phi giở xuôi tay giải thích. Ờ không không, không. cậu bao được có hiểu làm tôi. Tôi tôi sợ phải gặp lại cái thứ hoang nữa. Chắc tôi bành tim luôn á. <cười> không nghĩ là cậu sợ ma tới vậy luôn đó. Tôi giỡn thôi chứ tôi biết cậu mà. Nhưng mà từ nhỏ tôi chưa tắm chung dai bao giờ hết. Nhưng mà thôi được rồi. Nếu cậu sợ á, tôi có thể chờ cậu bên ngoài. Cho tới khi cậu tắm xong thì thôi. Vậy được chưa? Vì nghe vậy như nắm được cái phao cứu sinh. Cậu gật đầu li lễ trở nói: "Cho <cười> được, được cô Ba. Vậy cậu chờ tôi chút nha, tôi lấy đồ rồi ra liền." Chuyển vài phút sau, Phi đã ôm quần áo đứng đợi Ba Nghĩa trước cửa phòng. Đợi Ba Nghĩa lấy đồ xong, hai người cùng đi ra giếng. Ba Nghĩa tắm xong đi ra ngoài thì té lượt phi vào. Thôi tiếc ơi bức, nhưng chỉ cần nghĩ tới những vị không mặn vừa trải qua ban nãy, là toàn thân phi cảm thấy lạnh toát đi. Cứ mường tượng ra cái cảnh một mình chui vào trong nhà tắm kín bưng. Phía trên đầu mình là một cái đầu người kinh dị đang treo lơ lửng. Máu cứ nhỏ tí tách xuống, nhuộm đỏ các cái dấu nước. Nghĩ như thế thôi đã khiến cho phị muốn bỏ chạy ngay vào trong nhà. Tiếng vòi dội nước lên người ào ào vang lên giữa đêm thanh vắng. Bên ngoài im lặng đến đáng sợ. Không biết ba nghĩa có giữ lời hứa, đứng đợi mình hay không. Vì run run gọi cơ cơ bọc. Gì? Ờ giờ không có gì. Nghe tiếng Ba Nghĩa đáp lại, vì lại yên tâm tiếp tục dội nước lên người. Được hơn 1 phút sau, vì lại gọi. Ơ cơ bọc. Tao đây nè, rổ cái gì nhiều vậy? Tóm nhanh lên. Ngoài này muỗi quá trời à, tao bỏ vô trước bây giờ đó. Ờ cơ cơ bọc được có đi, S sắp xong rồi. Nối trời. Vĩ lại tiếp tục dội nước vội vã lên người. Bên ngoài lại im lặng không một tiếng động, chỉ có gió khẽ nổi lên, làm những tán lá cây rung lên xào xạc. Mặc dù rất tò mò, nhưng Vĩ vẫn cố nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu lên nhìn xem trên cành cây xoài, cái đầu người hôm qua có còn ở đó hay không. "Cực có bơi." Lần này không có ai đáp lại. Phi quản hốt thật sự, trên người cậu vẫn còn dính đầy xà bông. Dừng hẳn lại không dỗ nước nữa. Phi gạo lên. "Cậu Ba ơi, cậu còn ở đó không cậu Ba?" "Nè, mẹ gọi nhà lên hôm tôi bảo. Tôi dạo trước đi." "Ư ừ nhưng mà cậu cứ im lặng á, làm tôi sợ không dám tắm. Cực cực cậu Ba nói chuyện gì đi." "Điên hả? Trễ rồi còn đây nói chuyện. Muốn gọi hết mọi người ra đây xem cậu tắm à?" "Vậy cậu Ba hát đi. Ờ để để để tôi biết cậu ở ngoài chứ có vô nhà. Tôi tôi tôi, tôi sợ lắm cậu Ba." "Cậu đó." Nhắc gan như vậy. Không hiểu sao lại theo cái nghề này không biết nữa. Thôi tắm nhanh đi, để một tí tôi thử tìm hiểu. Cho lôi cổ của mày ra cho cậu thôi. Hây, chứ ngày nào cũng chờ cậu tắm vậy, chắc tôi chết quá. Muỗi chích sưng hết cả chân rồi nè. Chật vật lắm. Phi cũng bước ra khỏi nhà tắm. Cậu vội tới mức, nước trên tóc vẫn còn chảy tong tong xuống mà không kịp lau cho ráo. Nhìn Phi, ba nghĩa lắc đầu ngán ngẩm. Ưh, nhìn bộ dạng của cậu có. Cô có mất mặt không? Đặt ông con trai giờ mới nhắc với tổ đế gì? Tâm song thấy cũng thoải mái hơn chút. Tôi sẽ điều tra xem thử, cái giống gì đã dọa cậu sợ tới mức này. À phải rồi. Bây giờ đi qua phòng tôi á, lấy tiếp thuốc đưa qua chỗ chậm. Khổ thân con nhỏ. Bị anh hai đánh tới như vậy, chắc phải nằm im một chỗ tới nửa tháng mới bình phục được. Cái thuốc của thầy nếu nó nhạy lắm. Mau vô sẽ nhanh hồi phục. Mà ít thì lại sẹo nữa. À, sáng tiện qua kêu con Mận qua phòng tôi hỏi chuyện. Phi đi sát vào người ba Nghĩa. Ánh mắt tinh ranh nhìn cậu. Rồi nói bân quân. Hê, <cười> cậu bộ cậu ba có vẻ quan tâm tới Úc Trạm quá ha. Ừ, do cô ấy là do tôi đem về mà. Nên chịu trách nhiệm một chút cũng đúng chứ sao. Ba Nghĩa lạnh lùng đáp. Rồi đi thẳng về phòng lấy thuốc đưa cho Phi. Một lúc sau có tiếng người gọi cửa. "Ơ, cậu ba, con mượn nè. Cậu ba cho gọi con hả?" "Vậy rồi, đẩy cửa vô đi." Mân đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ba Nghĩa đang ngồi trầm ngâm trên bàn uống trà đặt ở giữa phòng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản hắt lên gương mặt của cậu, để lộ ra những đường nét góc cạnh đầy nam tính. Con mợ nghe nói ba Nghĩa cho gọi giờ này thì mừng lắm. Nó gần như đã quên hết chuyện ban nãy, mà bật dậy thay bộ đồ đẹp nhất Lai sắc thêm chút tinh dầu thơm, xin được từ ban hội đồng. Trợ mới dội tới phòng cậu chủ ngay. Vừa vào trong phòng, con mận đã trang xảo đóng cửa lại. Nó tiến lại đứng cạnh Ba Nghĩa, bẹn lẻn đưa tay, vén mái tóc dài của mình ra phía sau lỗ tai, trò nhẹ nhàng nói: "Dạ, cậu ba cho gọi em có chuyện gì không?" Ba Nghĩa gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, không nhìn thẳng vào con mận, mà nói: Cậu nghe đám dân nhân kể lại. "Ban nãy cô bảo gặp ma sân giếng phải không? Mọi chuyện là như thế nào? Kể lại cho cậu nghe." Nhớ lại chuyện ban nãy, sắc mặt con mận chợt chuyển qua xám ngoét. Nó run giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, bà Nghĩa trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi lại hỏi: "Cô có chắc những vị cô kể là đúng chứ?" Con mận gật đầu li liệt, trùng xuống nước mắt mà nói: Dạ, con được giúp phụ theo hầu bà chủ từ nhỏ tới giờ rồi. Chưa bao giờ con gặp chuyện này luôn đó cô ba. Công giám thề độc. Nếu mà kể sai nửa lời á, con chết không toàn thây. Cô ba biết đó, con thân con gái yếu đuối mỏng manh, chỉ mong một cuộc sống bình lặng thôi. Chứ không đâu con dựng chuyện làm gì cô ba. Nghĩ lại, con cũng còn đang sợ nên nè. Trời nó cố tình dí sát thân người vào ba nghĩa. Nhưng ba nghĩa đã khoát tay mà nói, Cậu biết rồi, cô vị phổng đi. Cậu sẽ điều tra làm rõ chuyện này, tránh để cho những người trong phủ phải hoang mang lo sợ. Thế nhưng con mận vẫn mặt dày mà ở lại. Nó sấn lại sát sạc với ba nghĩa, đưa tay lên vai cậu, ồm ừ yếu lả nói. "Cậu ba đi làm cả ngày á, nhất giải chắc mệt rồi. Hay là để em đắp bóp cho cậu thư giãn nghe." Rồi chưa đợi ba nghĩa đồng ý, hai bàn tay nó bắt đầu sờ soạn mừng chứng trên tấm lưng bặm vỡ của cậu. Ba nghĩa khó chịu, giật mạnh tay con mượn ra khỏi người mình, cho nghiêm giọng nói. Chưa được sự cho phép, cấm cô đụng vào người ta biết chứ. Chiếc trụ nhà này không có phép tắt gì nếu phải không. Ờ, cậu ba, cậu quên hết rồi hả? Hồi nhỏ con hay theo ngoại tới phủ chơi. Cậu suốt ngày giữ con ở lại cho chung. Con cái gì cậu ba cũng cho con hết. Cậu ba sau này còn hứa lớn lên sẽ lấy con làm vợ mà. Có ba không nhớ gì nữa hả? Chuyện hồi nhỏ, làm sao mà tính được? Tốt nhất là cô hãy quên hết đi, giữ đúng bộn phận của mình. Bây giờ đi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi. Con Mận ấm ức bước ra cửa, vội vàng không để ý, liền ba phải người phi cũng vừa lúc bước tới. Không thèm xin lỗi lấy một câu, nó cúi gầm mặt đứng dậy bước tiếp. Nhưng được một đoạn nó liền dừng lại. Ánh mắt gian xảo nhìn về phía cánh cửa phòng, bửa được phi khép lại. Bước thật nhẹ quay ngược trở lại. Nó đưa mắt qua khe hở nhìn vào bên trong, xem hai người đang nói gì. Vừa bước vào phòng, phi đã nhìn ba nghĩa triêu dọc. "Cậu ba làm gì mà con mận nó vừa khóc kêu chạy ra như người mất hồn vậy?" Ba nghĩa khẽ nhún vai. "Ơi, tôi chịu. Từ ngày bé, bà của nó còn làm quản gia trong nhà này, thì thi thoảng cứ dẫn nó lại chơi." Thấy nó nhăn nhện dễ thương ngươi tôi cũng quý. Bây giờ lớn hết rồi. Nó còn nhắc lại cái chuyện ngày xưa. Nói thật tôi quên hết tráo rồi không có nhớ gì hết. Thế nên chỉ mới nhắc nhở nó giữ đúng bổn phận thôi. Mà nó khóc lóc vậy đó. Trời. <cười> cái bộ sức hút của cậu ba lớn quá ha. Khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào á cũng không cưỡng lại được. Đến cả các tiểu thư khuê các trên phố cũng mê cậu như điếu đổ vậy. Thì con nhỏ hầu nhỏ bé như con mận tránh sau đặng. Chỉ trách là nó không biết tự nhìn lại bản thân mình Trèo cao chỉ té đau thôi Rồi cậu ba đã để ý được tiểu thư nhà nào chưa cậu Còn bộ ông bà hội đồng cũng sốt ruột lắm rồi đó Ba Nghĩa lắc lắc đầu Cùng với ngón tay trỏ Rồi vừa cười vừa nói <cười> Chí lớn chưa thành Quyết không nghĩ tới mỹ nhân Ủa, mà sao cậu còn qua đây gì Đưa thuốc cho ốc chạm chưa Ờ, tôi từ phòng của ốc chạm qua đây nè Thấy đèn phòng của cậu còn sáng Cho nên tiện ghé qua của cậu làm gì thôi Ôi tên chàng cút chà mất, cô giải thả hơn chúng ta nghĩ được cậu à. Tới bây giờ cô vẫn xúc mi màn cũng ngồi dậy được. Cả cái lưng sưng lên như cái gối vậy. Không những vậy á, mà cả mặt mũi tai chân đều bị tím bọng hết lên. Không hiểu sao là con gái á mà cậu hai lại nở ra ra tay mạnh bạo vậy. Tính nên hay là vậy? Trước giờ vẫn xem mạng người như cỏ rác. Có cô đem gia nhân trong nhà ra cái gì đâu. Cái bực tức có chịu trong người lại, lại tìm cách trút giận lên người làm. Chứ lại mấy hôm nay chắc anh cũng bị ảnh hưởng Bởi cái chết của hai người bản thân Xem như Úc Tràm gặp xui thôi Hãy tôi nói với má Mấy ngày tới đây cậu nghỉ ngơi một chút Chứ người ngộm như vậy Thì làm được cái gì nữa Con Mận ở ngoài Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người Thấy điệu bộ quan tâm tới Úc Tràm của cậu ba Nó tức giận cắn môi mình tới bật máu Nó trừng mắt lên Nhứng trăng nhứng lợi Tự nói một mình út chậm. Tất cả là tại mày. Tại mày xuất hiện cho nên cậu ba mới lạnh nhạt với tao như vậy. Mày đợi đó. Tao sẽ khiến cho mày bốc hơi khỏi phủ này sớm thôi. Đến lúc đó, để xem cậu ai ngăn cản được tình cảm của cậu ba dành cho tao nữa. Hối xổng, nó nhanh chân lủi vào bóng tối, ôm nỗi bực dọc trở về phòng ngủ của mình. nói, Út Trạm bị đánh đến thân tàn ma dại là như vậy. Nhưng chỉ 4 ngày sau, cô đã ngồi dậy, xuống bếp làm việc bình thường, trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Vết thương trên cơ thể cô dường như đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những vết máu bầm chưa kịp tan, không đáng kể. Sau trận đòn lịch sử đó, tâm tính của Út Trạm đã ít nhiều có sự thay đổi. Cô cẩn trọng hơn trong mọi chuyện, đặc biệt là đối với con mặn Mỗi tối ngày hôm ấy, cái nhà ngồi vào mâm cơm như mỗi khi, thì ba Nghĩa cũng vừa về đến nhà. Cậu đi điều tra án trên huyện, đã mấy ngày rồi, lại mới ghé nhà. Thế Úc Chàm đang bài biện đồ ăn trong bếp, cậu không giấu nổi sự tò mò. Ủa Úc Chàm, dích thương trên người của sao rồi? Sao đã vội làm việc thế này? Kìa má, có phải mong bắt cô ấy làm việc hay không? Con đã bảo để cô ấy nghỉ ngơi, cho tới khi khỏe lại mà. Trong phủ đâu có thiếu gì người làm đâu mà thì má cũng kêu nó cứ nghỉ tới khi khỏe lại hẵng làm. Nhưng từ hôm qua đã thấy xuống bếp nấu cơm trở lại rồi. Con còi đó, điệu bộ của nó nhanh nhẹn như vậy, chắc không sao nữa đâu. Mà cái thằng vừa về tới nhà chưa hỏi thăm ai á, lại để ý tới đứa người ở là sao? Ờ ờ không. Con chỉ thấy ngạc nhiên. Sao bị thương nặng như vậy á, tưởng ít nhất cũng nửa tháng mới ngồi dậy được, mà mới 4 5 bữa có thể làm việc được rồi vì cái hút tai ba nghĩa cho nói. Ủa, hay quá quá. Chắc là do không dụng của cái cái tiếp thuốc tai mà cậu đưa đó. Đúng lại học phương tại hiện đại ha. Hằng đức tốt nam của mình rồi còn gì. Dị nhu nghe vậy, vội cúm núm đáp thay lời của Út Trâm. À, cảm ơn các cậu đã quan tâm tới con Út. Nhưng mà tiếp thuốc mà cậu ba đưa quý giá quá nó không có dám dùng tới. Vẫn còn ở đây nè. Còn con nhỏ cũng hay đáo để ạ. Chỉ dùng mấy loại lá cây mọc dại đầy trong giường nhà mình Với cái cao gia truyền gì đó Mà chỉ có ba ngày sau Vết thương đã hồi phục gần như hoàn toàn Tôi sống tới từng tuổi này Chưa từng thấy qua phương thuốc nào hay tới vậy đó Ba Nghĩa quay qua hỏi Út Chàm Cô biết lấy thuốc sao Út Chàm? Út Chàm lắc đầu khẽ lúng túng à, Dạ bấm có ba con không có Chỉ là hồi còn nhỏ á em bà con đi bốc vác làm thuê cho người ta hay bị vết thương ngoài da vậy. Được người ta chỉ cho mấy loại lá cây giúp làm thang máu bầm nhanh chóng á. Cho nên con nhớ tới tận bây giờ đem ra áp dụng thoa. Chớ nhà con ăn còn không đủ no, biết gì mà lấy thuốc chứ con. À, thôi cũng sau là tốt rồi. Cái nhà ăn cơm thực. Đồ ăn trên bàn đã được bày ra đủ món, do chính tay Út chạm tự mình nấu. Tất cả đều rất tươi ngon bắt mắt và vẫn còn nghi ngút khói. Hôm nay Út Trạm còn đặc biệt nấu món sườn xào chua ngọt mà hai nhân thượng rất thích. Mùi thơm từ các món ăn tỏa ra ngào ngạt, khiến cho bụng ai cũng bắt đầu sôi lên sục sạo. Mọi người ngồi dùng mâm cơm như mọi khi. Lúc này hai nhân mới lững thững từ trên nhà bước xuống. Mấy ngày không gặp, trong cậu ta có vẻ hốc hác đi nhiều. Vừa thấy ba nghĩa, hai nhân đã hỏi ngay: Chú ba, mấy ngày rồi sao không thấy vậy? Chuyện điều tra tới đâu rồi? Có thêm anh mối gì hay không? Ba Nghĩa vừa gắp đồ ăn vào chén, vừa khẽ lắc đầu chán nản. Chưa có thêm anh mối gì hay à? Kể cũng lạ. Giống như là hung thủ có phép tàng hình vậy đó. Không để lại bất cứ một anh mối gì, ngoại trời dòng chữ trên bờ tường. Dự như là muốn thách thức những người điều tra đó. Đến bây giờ mọi thứ chỉ là một ẩn số. Mọi điều tra truy tìm. Đến cuối cùng lại quay trở về dạy xuất phát. Ờ, có khi nào uh, cái chuyện này không phải do con người làm không? Hai nhân khẽ hỏi. Ba Nghĩa đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn anh trai mình rồi thốt lên. Ờ, ý anh là sao? Không phải do người thì do cái gì? Thì là... là ma quỷ đó. Hứ hứ hứ. Anh hai à, bây giờ lại thêm anh nữa hả? Không hiểu sao mấy ngày nay á, đi tới đâu cũng có người nhắc chuyện ma quỷ. Chứ chắc khùng luôn quá. Làm gì có con ma nào giết người xong, mà lại dùng thang giết hai chữ đáng chết lên bờ tường, rồi mới rời đi chứ anh hai. Rồi như sật nhớ ra điều gì, ba Nghĩa quay qua phía ông bà hội đồng, lên tiếng hỏi, à phải rồi, tiện đây cũng muốn hỏi ba má chuyện này. Chẳng hay là ba má có nghe gì về vụ thảm án, Tại trong bốn năm trước tại nhà ông Giáp Ninh có dùng bên hay không? Nghe qua câu hỏi của bà nghĩa, bất giác đôi đũa trên tay bà hội động rơi xuống đất. Hai nhân cũng giật mình đánh thoát một cái. Miếng sườn sụn trong miệng còn chưa kịp nhai đã trôi tọt vào trong cổ họng. Mắc nhẹ ở đó, không nuốt được. Ối trà cũng không xong. Hai nhân vội đưa tay bóp lấy cổ mình, lắc mạnh vài cái, cố đẩy cái vật đang mắc trong họng trồi lên, nhưng không thành. Cứ mặt cậu dần trở nên đỏ gay gắt. Thấy điều bồ khắc thường của hai nhân, bà hội đồng giở nói: "Thằng hai, mày có chuyện gì vậy?" Hai nhân há miệng ra, đưa tay chỉ vào trong họng mình. Bị cái xương chẹn ngang không phát ra được tiếng nữa, mà chỉ nghe những âm thanh a a trong cổ họng. Nhân cục xương hất trội lên lại tụt xuống nơi bờm họng của cậu. Mọi người liền nhận ra vấn đề, hai nhân bị hóc xương rồi. Bà hội đồng cuống quýt hối lũy gia nhân. "Trời ơi, tụi bay còn đứng đó cái gì nữa? Nhanh lấy nước cho cậu đi." Một đứa chạy đi ngay, lấy một cốc nước đến. Bà hội đồng đưa cho hai nhân, trợ nói: "Nè con uống vô đi, uống nhiều vô, cái cái sườn nó sẽ đẩy xuống nhanh thôi." Nghe lời má, hai nhân làm một hơi tu hết cả cốc nước. Nhưng miếng sườn bị mắc trong cổ họng của cậu quá lớn, nó đã chắn ngang giữa họng, khiến cho cậu nuốt nước cũng trở nên khó khăn thêm nữa. Nước đã làm cho cái xương tuột xuống sâu hơn một đoạn, chỗ nằm lì ở đó không chịu xuống tiếp nữa. Khuôn mặt của hai nhân dần trở nên tái mét. Cậu há miệng trăng, cố ngáp lấy từng hơi để hô hấp một cách khó khăn. Hai tay vẫn nắm chặt lấy cái cổ, cố uể ra cái xương nhưng vô ích. Bà hội đồng lại tiếp tục hô lũ gia nhân mang nước tới, nhưng bà Nghĩa ngăn lại mà nói: "Nè, đây không phải là cách đúng ạ." Mà... Cái xương to quá không thể nuốt trôi xuống được. Cốc nước chịu rồi á, lại đẩy cái xương xuống sâu thêm một đoạn, gây tình trạng khó thở như lúc này đó. Nếu tiếp tục làm như vậy, không những không có kết quả, càng khiến cho họ Minh Hải bị tổn thương nhiều hơn. Tốt nhất bây giờ là mời đốc tợ đến đi. Chúng ta không tự giải quyết được đâu. Bà hội đồng trở nên quấn quánh, nhìn hai nhân sốt ruột. Trời ơi, ở đây muốn kiếm đốc tợ phải đi xa lắm. Cậu coi, coi anh con á, bắt đầu khó thở rồi nè. Má, má e là tình hình này á. Nó không đợi được tới khi đốc tặc tới đông. Ba hội đồng nói đúng, hai nhân đã ngồi bệt hẳn xuống dưới nền đất. Nước mắt chảy ra tèm lem, ướt cả khuôn mặt xám xịt tái mét. Cái miệng cậu há to, ngáp ngáp như một con cá bị mắc cạn. Việc hô hấp đang dần trở nên khó khăn. Nếu không có cách gì ngay lúc này thì e là chuyện xấu nhất sẽ xảy đến. Các nhà hội đồng từ chủ đến tớ đều nhào nhào lên lo sợ. Mỗi người một tiếng, một ý kiến, nhưng cuối cùng cũng không ai biết phải làm như thế nào. Bà hội đồng đã khóc ầm um lên vì sợ. Phi ở phía sau, dùng tay liên tục bổ mạnh vào lưng hai nhân, với hy vọng cái xương theo lực đẩy mà trồi ra ngoài. Nhưng tất cả cố gắng đều vô ích. Hai nhân càng lúc càng khó thở hơn. Trong cổ họng cậu phát ra những tiếng ú ớ vì bất lực. Đang lúc hỗn loạn nhất, Thị Út Tràm từ bên ngoài tức tại chạy vào. Trên tay cô cầm một cái chén, bên trong có chứa một loại nước màu đen kịt. Nãy giờ trong nhà hỗn loạn, không ai để ý Út Tràm đã đi từ lúc nào. Cô rùng rùng hai tay, dâng chén nước trước mặt hai nhân, cho nói: "Cậu hai à, cậu uống chén thuốc này đi. Nó có thể giúp cậu khỏi bệnh đó." Hai nhân nhìn bát nước đen thui nhấp nháp trong tay Út Tràm, đầy nghi hoặc không muốn uống. Lúc này hai mắt cậu đã nhòe cả đi. Túc chạm thấy tình thế có vẻ không ổn, cô cúi đầu lại hai nhân, trò nhìn Phi giọng cầu cứu. "Cậu hai không chịu lâu được nữa đâu, phiền cậu giúp tôi giữ cối lại đi." Bà hội đồng thấy lúc này còn nước còn tác, liền gật đầu với Phi. "Nè nè, cứ làm theo lời nó nói đi, giữ thằng hai lại." Tức thời, Phi ôm chặt lấy hai nhân từ đằng sau. Hai cánh tay của cậu ta bị khóa chặt lại, toàn thân bất động. Ba nghĩa cũng giúp một tay đỡ đầu hai nhân tình, dùng tay bóp chặt miệng của anh mình để ép chạm cứ thế đổ cái thứ nước đen ngòm kia vào họng. Mặc dù sắp chết vì ngạt thở, nhưng hai nhân vẫn cố sức bẩy vùng để từ chối uống thứ nước trông có vẻ không được sạch sẽ đó. Nước chảy vào miệng hai nhân một phần, một phần đổ ra khắp mặt mũi cậu. Thứ nước nảy nhớp nháp lại dính dính có mùi chua rất lạ. Ba nghĩa cũng không biết nó là cái gì. Khi bác nước trên tai Út Trạm đã cạn, cô mới chịu dừng tay. Hai nhân được nới lỏng, cố thở những hơi nặng nhọc nhưng không thấy có biểu hiện tiến triển gì. Bà hội đồng sốt con, tiến tới dùng khăn tay lau cái thứ nước còn dính trên mặt cậu, trời nghiêm mặt hỏi Út Trạm. "Con Út à, mày vừa cho cậu mày uống cái gì đó? Có tác dụng thiệt không? Sao tao thấy nó dơ dữ vậy?" Út Trạm liền cúi mình thưa. À, "Dạ thứ ba ạ." Đây là bài thuốc dân gian bị chữa hóc xương ở khu quê con người ta hay áp dụng. Cái thứ nước kia có màu đen á là tại vì nó là nước cặn ở trong kia á. Bình thường ở ghe có động lại chút nước dính ở chân của những người lên xuống. Nó động lâu ngày thành một lớp nước keo đặc sệt lẫn với đất cát với bùn cua của tấm gian ghe. Còn cái nhớt kia là từ con con dung mà ra. Bà anh tắm đi con rửa hung dung sạch rồi, không có sợ bị dơ đâu. Mọi người nghe Út Chàm nói xong. Ai nấy đều há hốc mồm. Chưa ai từng nghe qua thứ thuốc nào kinh dị thế như vậy. Kể cả những người không uống thứ thuốc đó cũng khẽ bẩm miệng vì mặt ói. Riêng hai nhân nghe xong, thì từ dưới bụng cậu bắt đầu cuộn cuộn trào lên. Dũng tính mắt bệnh sạch sẽ, cậu ta không ngờ có ngại lại bị đổ vào miệng cái thứ kinh tởm đến như vậy. Cậu run run chỉ tay về phía Úc Trạm, trò cứ thế ẻ lấy ẻ đẩy. Với bụng cậu lúc này cũng hết cả lên. Như thể cái bụng chịu sự điều khiển của não bộ, muốn tống khứ hết cái thứ nước bẩn thiểu vừa đổ vào người ban nãy. Lấy hết sức bình sinh, hai nhân cứ mặt sức mà nôn ọe ra. Và rồi điều không ngờ đến đã xảy ra. Sau cái chập ối rất của hai nhân, quả thật cái xương đã bị đánh bật ra ngoài. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Bà hội đồng vui mừng reo lên, à, hay thiệt đó. Không ngờ cái thứ nước ghê như vậy có thể chữa mất xương thiệt. Sau khi tống được cái xương khống kiếp chằng ngang cổ họng, thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của mình ra ngoài. Hắn nhận được mắt ầng ậng nước, ngồi bệt dưới đất mà thở dốc hoàng hồn. Nghe bà hội đồng nhắc lại cái thứ mình vừa nuốt vào bụng, cậu ta lập tức thay đổi thái độ, chỉ thẳng tay vào mặt Út Cham. "Cái con kia to gan, làm sao mà dám cho tao thứ uống cái thứ kinh tởm như vậy? Mày lấy muốn ăn đọa có phải không?" Ông hội đồng lúc này liền lên tiếng cái bạc cái thứ thuốc đó, cũng còn một mạng hay sao? Phải thưởng lớn cho con Út mới đúng chứ, sao lại trách phạt tội người ta. Hai nhân đỡ ly nước từ tay dì Nhung để súc miệng thật sạch cho mới nói. Cái thứ thuốc đó làm gì có tác dụng đâu ba, còn thay gớm qua chỉ định mới ối trời được cả sư ra ngoài đó, chứ đâu có nhúng hết được cái vậy đâu. Út chạm lúc này mới quỳ xuống đất mà thưa chuyện. Dìa thứ ông bà thứ hai cậu Bây giờ câu hai, hết trọi con mới dám nói. Thực ra diều độ chỉ là mẹo chữa hốc xương mà con học được từ ba thôi. Chứ hoàn toàn phải thuốc thang gì hết. Cái thứ mà câu hai uống á, cô không phải dùng đất với nước cặn gì như con kể hết. Chỉ chỉ là con biết tính câu hai ưa sạch sẽ. Tính lợi dụng điều này để cho câu hai thấy ghê á, mà tự ói ra cái xương ra thôi. Tình thế cấp bách con làm liệu vậy, mà không báo cáo dài, mong bà với hai cậu tha tội. <cười> Vậy cái thứ gớm ghiếc mà mày cho tấu là cái gì? Đồ láo nửa lợi vậy? Là mày nói đùa hả đó biết chưa? Già tư cộng, thì ra cái thứ nước đó được chả từ ngọn, vì trái chín của cây thùng lộm thoạt. Cái vị nhớt của ngọn thùng lộm á, có tác dụng làm trơn thành họng, giúp cậu uống cái xương ra ngoài dễ hơn. Cậu đi hôm tinh á, cậu có thử kiểm tra lại cái chén đi cậu. Con mận chạy tới, cầm cái chén ở trên bàn lên xem thử. Thì đúng là trong đáy chén Vẫn còn sót lại một vài cái hạt màu đen Và cọng rau Có màu hơi tía Đã được giả ra để lấy nước Cái mặt nó tiêu nghỉu ngay tắp lự Ông hội đồng cười lớn Vỗ tay đen đét rồi nói Hơ hơ hơ hay thiệt đó Thật không ngờ trong phố nhà mình Lại có một con ở thông minh tới vậy Được rồi Hôm nay mày cứu thằng hai một mạng Xem như lập được cọng lớn Trong phố này thưởng phạt phân mình Làm không tốt thì bị phạt có công thì ắt được thưởng, không phải vậy không hại nhục. Nói trọi, ông quay qua phía hai nhân hỏi như để xác nhận lại. Lúc này cơ mặt cậu ta cũng giãn ra, sắc mặt giận hầm hào trở lại. Hai nhân nhìn Út Trạm với ánh mắt dịu dàng hơn đôi chút, trời cái gật đầu nói. Mấy hôm trước á, tao vừa đánh phạt cô một trận, như vậy mà cô không ghi thù cũ trong lòng. Hôm nay bất chấp nguy hiểm cứu ta như vậy, quả là đắc đằng khen. Nói cho cô biết, ban nãy bài thuốc của cô mà không có tác dụng. Ta mà có mệnh hệ gì thì cô cũng khó sống được tới ngày mai. Vậy bây giờ thưởng cho cô ta một năm tiền lương, bà má thấy được không? Úc Tràm vẫn còn quỳ dưới đất, chắp hai tay cúi mặt lạy phép mà đáp. Dạ con cảm tạ cậu đã ban thưởng. Nhưng mà phận con tứ cố vô thân, được ông bà với mấy cậu cho ở lại hầu hạ trong phủ á, có chỗ ăn chỗ ngủ là con mãn nguyện lắm rồi. Hết lòng phục vụ ông bà với các cậu là nhiệm vụ của con. Con không dám nhận công. Nhưng nếu thật lòng ông bà với cậu muốn thưởng, con lớn gan xin một thứ có được không ạ? Hai nhân đập mạnh tay xuống bàn, trợ quát lên. Con mày láo, đừng có thấy lập lực chút công á, bắt đầu làm mình là mấy ngà. Tao lôi cổ ra đánh nữa bây giờ đó. Bà hội đồng thấy thế, chọc lên tiếng thầy. Thằng hai, bình tĩnh lại cho má coi. Dù gì nó cũng vừa cứu mày một mạng đó. Để xem nếu mà không phải cái vị quá đáng đó thì đáp ứng cho nó cũng được, có sao đâu. Còn nếu không thì thôi. Bà quay qua Út Trạm. Chờ mày muốn xin cái gì, nói thử bà nghe. Nếu được bà thành toàn cho. Út Trạm hai hàng nước mắt lại chả cười. Cô vừa sụt sịt khóc vừa nói. Dạ, bấm ông bà, bấm hai cậu. Con muốn xin được chuyển lên trên nhà ở cùng với những người làm khác. Dạ được hầu hạ ông bà. Một mình con ở dưới bếp tối quá con sợ lắm không có dám ngủ. Thiềm nữa, cô sợ con nấu nướng á, không làm vừa lòng cậu hai. Lại đánh con như hôm bữa nữa. Mọi người đang đồn ở chỗ góc xoi cạnh cái bếp có ma. Con xin bài cho con được lên nhà công giúp mọi người." Bà hội đồng quát mắt, nhìn khắp một lượt đám người lảm rồi nghiêm giọng hỏi: "Hả? Có chuyện này thiệt hả?" Dì Nhu vội trả lời: "Dạ ưng dạ bà, đúng là cái bữa mà Út Trạm bị phạt đó. Con mặn nó nấu nó thấy ma ở ngoài cây sòi lúc đi tắm." Bà hội đồng đảo mắt nhìn qua con mặn. Con mặn lúng túng Hai bàn tay bấu vào nhau liên hồi. Nhân trồi cũng gật đầu xác nhận. "Dạ dạ, thư bà đúng vậy ạ. Hôm đó con thấy có cái đầu cô gái á, treo lơ lửng trên cây sợi, vắt ngang qua giếng vậy đó. Tới bây giờ con vẫn sợ nè, mong giấc tắm đêm nữa." Bà hội đồng đập mạnh tay xuống bàn, chỗ quát lớn. "Quá hằng đừng. Mày kể chuyện hù ai ở đây hả? Trong phủ này xưa nay làm gì có ma?" Con mận quỳ mọp xuống, cúi gằm mặt mà đáp và bẩm bà, bà có không dám. Nhưng vì con kể hoàn toàn là thật, không dám bị đặt nửa lời. Mày thấy con Út Trạm ở trong bếp. Nó ở một mình, tính hồn dọa ma quỷ chi gì? Đừng có tưởng chuyện mày ganh ghét đố kỵ với nó tao không biết à. Chẳng qua tao chưa muốn nói tới thôi. Được rồi. Nếu như đây là nguyện vọng của Út Trạm, bà đồng ý cho mày lên ở nhà trên đó. Bà quản gia dọi lên tiếng chen giọng. Bẩm bà Nhưng mà phòng ngủ của gia nhân đều đã kín chỗ hết rồi. Thân ngựa trên nhà cũng đủ người hầu, không còn vị trí nào trống hết á. Bà hội đồng khẽ chau mày suy nghĩ. Hôm đầu ban nghĩa vẫn úc chạm về đây, thực chất trong phủ đã đủ người ăn kẻ ở. Nhưng là người mà đức thân ban nghĩa vẫn dày mở lời nên bà không nỡ từ chối. Chỗ ở cho gia nhân đều đã kín chỗ, thành ra mới phải để úc chạm trải chiếu mà ngủ lại luôn trong bếp. Bây giờ cô lập được công lớn, nguyên giọng này cũng không có gì quá đáng cả, nhưng phải sắp xếp như thế nào cho hợp lý. Bà còn đang suy nghĩ thì bà nghĩ lên tiếng. "À mà, đúng lúc con cũng đang cẩn một con hầu nhanh nhẹn, tạo việc một chút đi hầu hạ dọn dẹp thư phòng. Chị bạn mới để úc chạm lên hầu hạ con đi." Bà hồi đồng tròn mắt nhìn bà nghĩa, bà hỏi, "Không phải là lúc mới vậy ạ?" Mặc kiểu để công mạng qua hầu hạ. Con nói không quen có người làm phiền bên cạnh sao? À, đúng rồi mà. À, nhưng mà đặt này cô đi lại nhiều cũng giấc dác quá. Muốn có một người hầu bên cạnh, đặng sao việc cho tiện đó. Ừ, vậy thì được. Có gì đâu. Tôi tự mai á, con chạm lên dọn dẹp tư phòng của cậu ba đi. Nhớ làm việc chăm chỉ, cẩn thận hầu cậu cho tốt. Để xảy ra chuyện gì là bị phạt đó nghe chưa? Con cháu ở hả? Các phòng khác phải ở ba người. Chẳng phải con Mận nghe vẫn đang ở một mình hay sao? Còn Út Mai chuyển dù đó, hai đứa chia chung phòng với nhau. Vậy là được rồi chứ gì? Út chạm nghe vậy, thì gương mặt trở nên vui vẻ. Cúi đầu cảm ơn bà hội đồng và ba nghĩa rối rít. Con Mận thì tức lắm, nhưng nó cũng đành cúi gằm mặt câm nín mà nghĩ thầm trong bụng. Khủng kiếp. Đợi đó đi. Cái ngày mày bị đủ ra khỏi vũ đó, Sẽ không phục xa nữa đâu Đừng có dội đắc ý Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 2 Của Dị án đêm 30. Tác giả Lê Như Tiên và Nguyễn Sương. Hay gặp lại quý thính giả vào tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.